Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà đã làm cho cô có thai cách đây hơn nửa năm về trước. Phi dường như đã dối bởi trong giây phút đó. Anh chẳng thể nói lên được lời nào, đành viện cớ rồi kéo Ngọc ra khỏi nhà bà Hoan trước sự khó hiểu của bà ta. Về đến nhà, anh đem chuyện nói hết toàn bộ cho Ngọc nghe. Ban đầu cô giận lắm, nhưng vì thấy từ ngày đó Phi đã thay đổi rất nhiều nên khi suy nghĩ lại thì cô không còn giận nữa mà quyết định cùng Phi giải quyết chuyện này. Nhưng Phi đã không đồng ý để cô ở lại căn nhà này nên đắt tạm gửi những người thân qua chỗ của bà Hoan ít ngày. Khi nào mọi việc ổn thỏa thì mới đón họ về. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phi quyết định ở một mình để ăn năn với ngân về những tội lỗi mà anh đã gây ra. bước vào căn phòng, anh nhìn quanh một lượt thấy căn phòng đã bị đảo lộn tất cả. Có lẽ sau khi bị phi phát hiện, oan hồn của ngân và đứa con trai đắt điên cuồng phá hoại căn phòng này. Phi rất sợ hãi, vì anh biết sau tất cả những lỗi lầm đó, rất có thể ngân tha thứ cho anh. Quả đúng như anh đã đoán, khi vừa bước vào, điện trong căn phòng bỗng tắt ngấm đi, những cánh cửa va vào nhau ầm ầm một cách điên loạn. Trong căn phòng le lói thông qua một ít ánh sáng từ bên ngoài, Phi sợ hãi lần mò đến bên chiếc tủ rồi vội vã quỳ xuống, anh nghẹn ngào nói: "Ngân à, phải đó không em. Anh anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Xin lỗi con. Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Nhưng thực sự lúc đó anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Giờ xin em hãy tha thứ cho anh. Buông bỏ thù hận." và đừng lưu luyến nơi này nữa. Em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ đến con. Đừng để con phải mang thù hận nơi chẩn gian nữa em ạ." Phi Cảng nói, căn phòng lại càng hỗn loạn lên, những cánh cửa lại càng đập mạnh hơn. Có vẻ như ngân không những không nghe mà còn cảm thấy tức giận hơn nữa. Lẫn trong tiếng gió, tiếng cười gai người, nhức ắc của một người con gái đã vang lên vang và. Im bộn đi Cái thứ đàn ông bội mạng Sao bây giờ My lại có thể thuốc lên được những lời như vậy chứ Con của My ư <cười> Đừng có mơ Đừng có mơ My không có cái quyền đó My thử nghĩ lại xem Lúc đó My đã nhận tâm đến đường nào chứ Ngươi không hề cho ta một nổi tia hy vọng Đùng đùng rồi biến mất Bây giờ ngươi lại cầu xin ư Hãy quên đi Hãy quên đi táo sẽ theo gia đình mi. Tao sẽ hành hạ gia đình mi như cái cách mi đã đối xử với hai mẹ con tao. Cho tới chết. Cho tới chết. <cười> Tiếng cười càng lúc càng lớn. Nó lớn tới mức khiến cho phi không thể chịu nổi. Anh quỳ xuống, đưa hai tay lên bỉ tai, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin. Mọi thứ trong căn phòng càng lúc càng hỗn độn hơn, rồi bay lên không trung cuốn theo hướng gió, vút thẳng vào người của Phi. Phi đau đớn hét lên một cách đầy tuyệt vọng. Một lúc sau, mọi thứ lại im lìm như trước. Về phía Ngọc, cô cảm lúc càng thấy sốt ruột và lo lắng cho Phi, bởi từ lúc Phi vào căn nhà đó tính đến bây giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Một phần vì sợ Một phần cũng là vì bà Hoan cản lại, nên cho tới tận tối trời, khi không còn cách nào nữa, cô mới quyết định nhờ người đi cùng vào đó để tìm Phi. Quả nhiên, tới lúc đó thì Phi đã nằm bất động giữa cái đống hỗn độn đổ nát, người Phi đầy những vết thương, máu me không còn sót một chỗ nào. Ngọc Hoàng hốt lao tới đỡ Phi dậy. Khoảnh khắc đó, cô không còn biết sợ là gì nữa, cô gào lên khóc vì lo lắng cho Phi. Rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai người đàn ông đang run sợ đứng trước cửa. Cả hai người đàn ông hiểu ý, biết nơi này chẳng thể ở lại được lâu, liền dùng hết phần can đảm chạy vào phụ Ngọc đỡ Phi ra bên ngoài. Thật may mắn là sau đêm ngày hôm đó, Phi vẫn còn sống. Vừa tỉnh lại, anh đã lo nghĩ về cái chuyện làm cách nào để giải quyết ngân bây giờ đây. Cách cách mà anh đã đặt nhiều niềm tin nhất đã hoàn toàn thất bại. Phi đánh tìm đến nói chuyện với bà Hoan một lần nữa. Lần này, anh muốn gặp lại thầy Lương để cùng thầy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net